Hồi thứ hai mươi mốt Yến Anh hết dạ cứu Tấn Anh Trung hậu cố tình làm nhục yên quốc Nói về Tấn Anh đang lúc lo buồn Bỗng thấy chỉ triệu vào trào Liền gắn gượng xuống quỳ mọp nơi trước kim dai Trung hậu xem thấy nạt lớn lên rằng Chúa ngươi khéo bày kế lạ Tưởng bên nước ta đây chẳng có ai Nên mới sai ngươi đem ngẫu tư cầm qua đây mà đố Một Là chắc ý không ai khảy đặng rồi Vậy chứ người còn có tiếng chi nữa hay chăng? Tẩn Anh nghe hỏi sợ run, Cứ quỳ mộp làm thinh chẳng dám nói gì hết Trung Hậu cãi giận lại mắng lớn nữa rằng Đã biết rằng người phụng chỉ của chúa ngươi mặc dầu Chở ngươi thiệt là đứa xuất sanh Thường mang lòng phản quốc Nếu nay ta chẳng dùng dịp này mà chém phức cho rồi Thì cho khỏi ngày sau Ngươi khuấy rối nước yên Nói rồi, liền hối quang đao phủ dẫn ra đồ chép Tấn Anh nghe nói hồn vách rụng rời Ngó bốn phía không biết ai mà cầu cứu Duy còn chờ ngứa cổ ra mà chịu chết mà thôi Mai đầu có yến quân sư còn đứng tại sân chầu Thấy vậy liền vội vã bước ra quỳ xuống và can rằng xin nương nương bớt chậm lôi đình Việc này là tại nơi yên vương chớ chẳng phải là tại va vì làm tôi hãy chúa sai đi đâu thì phải đi đó vả lại hai nước tranh cường chẳng nên chém người đi xứ nếu nay nương nương giận mà chém tấn anh thì tôi e mười một nước thấy chẳng đều phục lại chê nương nương là người hẹp lượng từ đây về sau chẳng còn ai dám tấn công ấy cũng phải là mình lấp nẻo chư hầu hay sao xin nương nương hãy mở lượng từ bi nghĩ chút tình tôi Mà tha cho người ta đi về nước Trung nương nương nói Tiền sanh biết một ma chẳng biết được hai Vì ta xem tướng cái thằng này Nó là một đứa gian thần Đầu rắn, mắt thì mắt nhiều hâu Mũi chi mưng, mỏ nhọn như mỏ chuột Thiệt là đứa gian ác bất nhân Nếu nai chẳng giết nó đi cho rồi Thì sao ác sẽ sanh hậu quả Yến quân sư liền bước đến gần tâu nhỏ rằng Điều ấy tôi há chẳng biết hay sao Vì tôi đã đoán quẻ âm dương Trong ba năm tới đây Thì nước yên sẽ bị người này soán vị Ấy là cái cơ hội cho ta Lấy nước yên đó Xin nương nương hãy tha hắn đi cho rồi Trung hậu nghe nói gật đầu Rồi hạ chỉ đòi Tấn Anh lên điện Rồi nói rằng Này quân sư đã can gián Ta phải bị tình dùng thứ cho nhà ngươi Ấy là tội thác ta tha Còn tội sống khó tha cho đặng nói rồi liền khiến quan nội thị đem viết mật ra viết một bài thơ tứ cú như vậy kính là nhắn với yên vườn chớ khá lung lăng thối bạo cường nạp khoan đầu hàng thì khỏi hại bạch không ta ác động đau thương viết rồi liền khiến quân võ lâm thích bài thơ ấy lên trên mặt của tấn anh Hoàng Võ Lâm vân lệnh đè Tấn Anh xuống, lấy kim mà thích lên bốn câu thơ ấy lên trên mặt. Máu chảy rồng rồng, thích rồi lại lấy chàng mà thoa vào chỗ cho rõ chữ. Lúc ấy ngụy Tấn Anh bị kim chích nơi mặt đau đớn vô cùng, song phải làm thinh mà chịu, chứ chẳng biết tỏ cùng ai. Khi thích rồi, liền quỳ lại nương nương tạm ơn, đã chẳng giết. Trung nương nương bèn nói, Chẳng phải là ta muốn lăn nhục chi ngươi Ấy là chú ngươi khi dễ nước ta không người Thiệt rõ ràng là mình chuốc lấy kế hoạ cho mình Vậy thì ngươi phải về nói lại với chú ngươi Mỗi năm phải qua đây tấn công Nếu để cho ta giấy động đao binh Thì chừng ấy một ngọn cỏ ta cũng chẳng chừa Này ta ban cho ngươi chung ngự tủ mà đền công khó nhọc cho ngươi Ngươi hãy uống rượu đi Đặng mà về cho sớm tấn anh uống ba chung rượu rồi tạ ơn lui ra rồi nên ngựa dắt kẻ tù nhân trở về cố quốc